Sao đổi ngôi. Chủ nhật, nhà văn quá thanh niên thường tổ chức để tuổi trẻ giao lưu với các nhân vật thời danh, tác giả một phát minh, một tập sách, đạo diễn một vở kịch, một bộ phim, cũng có khi là một chủ doanh nghiệp, một võ sĩ mới thi đấu quốc tế mà nguy chương vàng về cho nước mình. Tôi hâm mộ những người nổi danh nên dù đã hết tuổi thanh niên vẫn thường đến những buổi giao lưu như thế. Hôm nay tuổi trẻ giao lưu với một quả sĩ, bắt đầu bằng phần tự bạch của chín người quả sĩ. Tôi bắt đầu cầm cọ tại trại vẽ thiếu nhi huyện miền núi năm tôi thoát giật mình thì chính tôi là người thầy trong cái trại vẽ đó mà. Năm chiến tranh ấy, Sở Văn hóa Thông tin phối hợp với Sở Giáo dục mở một hội trại bồi dưỡng năng khiếu hội họa cho thiếu nhi trường miền núi tôi đang dạy tiện cho việc phòng tránh bom đạn, được chọn làm địa điểm mở trại, tôi được điều phụ trách phần cơ sở vật chất, công việc của tôi là liên hệ với ông Từ mượn gỗ dền cho các cháu làm sưởng vẽ, ra Hà Nội mua giấy, mua màu, vào làng thuê một người nấu ngày ba bữa ăn cho các quả sĩ tương lai, đôi khi cũng được mời lên lớp nhưng chỉ để công khai tài chính Nào ngờ cái trại miền núi ấy lại được nhắc tới bởi con người thành đạt đang nói trên sân khấu, nghìn nén điện sáng thế kia, người thành đạt hào phóng chia bó hoa vừa nhận, thành từng bông rồi đi xuống tặng từng người ngồi trong khán phòng. Tôi đã chuẩn bị một câu để khi hoa tới tay và người ta nhận ra mình thì nói, nhưng nhiều người qua ít sắp tới chỗ tôi ngồi thì hết qua. Cậu học trò trại viên năm nào lại đăng đàn và tôi ngồi im nghe cho tới hết cuộc giao lưu.